Chào quý vị và các bạn, đã quay trở lại với kênh Nghiệp dư Đình Duy. Ở trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán hình giả theo dõi tiếp tập 2 của tác phẩm truyện thẩm tính xã hội Nữ thuyền trưởng của tác giả Nghiêm Đại Quận. Quán trong Giang ven sông, không bằng hiệu nhưng vẫn nổi tiếng quán Tráng lòng cây táo. Ghe tàu tứ xứ đều biết. Đây cũng chính là điểm hẹn của giới lênh sông hồ. Ghe Tàu về, quán tấp nập ngày đêm. Ghe, tàu đi, quán trở nên hưu quạnh. 9 giờ. Chiếc tàu kéo mang số CI từ càng về buông neo tại bến. Thủy thủ không lên bờ, họ đang lăng xăng chuẩn bị cho cuộc hành trình kế tiếp vừa gian nan vừa lý thú. Cùng thời gian từ hướng Tân Thuận, chiếc cúp đỏ phóng như bay và thình linh thắng kịch ngay điểm hẹn. Chín mô đi thẳng vô quán, chọn một bàn trong cùng, vừa kéo ghế ngồi vừa bắt một ghế khác bên cạnh dành cho viên tải công. Cho ai cà phê sữa, một đồ bát số. Dựng xe xong, ba thông vô ngồi vào trước ghế được dành sẵn. Anh ném sâu chiều khóa ra bàn như bực dọc, đoàn quang tay qua vai người tình. Mệt không chín? Chín đền liếc ngang, nhằm nhò gì? Bà thông khui hộ thuốc, rút một điếu, vừa phi cười. Người ta đề cập đến chuyện kia mà. Trở lại chuyện con kim oanh à Con nhỏ đó không chịu cắn Mấy lần ngoại giao đều bất thành Là phiền lắm đó nhà chín Nó tỏ thái độ như cảnh cáo mình giờ đó Nàng kề môi bên má chàng thì thầm tai vách mạch rừng Bởi vậy người ta mới nói nó là con cưng của ngành Trong nam này chưa có nữ Thuyền trường thứ hai mà Xuống tàu nó mà coi Trong buộc lái treo không biết bao nhiêu bằng khen dưới khen từ ngày ông già nó lên bờ Mở sừng sửa chữa tàu Giao hẳn chiếc kiều long cho nó tới bây giờ Chuột nhát chuột xù gì cũng đói bỏ mẹ hết thầy. Nhưng em chắc nó không dám chơi mình đâu. Thấy bọn lâu la bên ghe mình, nó cũng ngán. Bà Thông cười nhạt. Nó chưa đụng tới đó chứ. Chính nền tắc lưỡi. Khi cần thì cứ cho binh tướng của mình rượt dẹp. chín tưởng dễ ăn. Nó cũng có bình tướng của nó, toàn là tay tứ chiến trung thành với nó đấy. Chín đềm khéo chấn an anh Tài Công cũng vừa tự trấn an mình. Thôi, đừng bận tâm nữa, chờ em gặp cậu 11, coi cậu phán dạy như thế nào, cậu hẹn em, cậu tới bây giờ đó. Bà Thông hít dài một hơi thuốc, dặn hắng Còn chuyện nhà của 9 tới đâu rồi? Ông xã của Chín đạp di chúc chưa? Ông chết bất tử, không biết giờ phút nào à nha. Bây giờ thì phải tính giờ tính phút, chứ không thể tính ngày nữa. Chín mô đen dựa vai người tình trẻ kề môi bên mồm bên tài công, mà nói nhỏng nhảnh. Anh khỏi lo, tất cả mọi thứ em đều nắm trong tay hết mà. Ông không còn cầm vật gì được, thì làm sao cầm bút viết di chúc Có lúc ông không còn nhìn ra ai nữa mà. Bệnh trạng của ông tệ lắm rồi. Em nói cho anh nghe này, dẫu có tờ di chúc của ông, ông cũng bằng thừa, em là vợ chính thức có hôn thú. Đương nhiên, em có quyền thừa hưởng toàn bộ tài sản vì em có quyền thừa kế theo của luật định mà. Tôi chỉ sợ xảy ra tranh chấp về sau. Ai nhảy vô tranh chấp được? Yên trí. Câu chuyện đến đây thì một phụ nữ trẻ độ chưa tới 30, mặc bộ đồ bằng xoa màu hồng, từ ngoài đi thẳng vào phía bàn hai người ngồi. Chín mô đen khêu anh tài công bảo nhỏ. Cậu 11 tới. Bà thông sững sờ. Ơ, vậy hả? Cậu mà là nữ à? Cốt, cốt. Thì ra cậu 11 không phải là đàn ông mà là một người đẹp khá quyến rũ. Thoáng nhìn qua có thể lầm là một bà chủ trài hay chủ tàu kéo giàu có. 9 mô đen trịnh trọng kéo ghế. Đang đợi cậu đây. Mời cậu ngồi. Bà thông kín đáng liếc mắt đưa tình với cậu. Dè mi của cậu chớp lia Vừa ngồi yên thì cậu đưa tay dịu dàng Rút ngay một điếu ba số 5 Không đợi ai mời ba thông bật lỡ với giang cho cậu mồi Cậu khách cúi đầu đáp tạ bằng nụ cười Điên đảo lòng trai Cậu hút thuốc muốn nuốt cả khói Kỳ này Thay phép nghe gì nữa Lâu rồi không có thay Chỉ nên kính cẩn cúi đầu Dạ tôi cũng tính xin cậu cho thỉnh phép mới Vì sắp tới đây Gày gò lắm cậu Cậu vẫn dùng cà phê sữa. Mồm son nhà mờ mịt khói. Có hột gà càng tốt. Lúc này cậu hơi mệt vì mọi thứ dối rắm hàng ngày của thân chủ. Sứ mạng của cậu là cứu nhân độ thế nên cậu không thể bỏ hết. Chín màu đèn vẫy chủ quán. Cho thêm một cà phê sữa có trứng gà. Và cà phê đặc biệt nha. Quay lại, chín đền thì thầm với cậu. Hôm nay cậu cho thay phép mới rồi xin cậu con dùm chuyện làm ăn trong những ngày sắp tới đây ra sau. Cốt cậu 11 đưa qua tay chính đền hai gói giấy nhỏ màu vàng vừa nhoèn cười với ba thông. Cậu 11 biết hết rồi, khỏi xin xò gì hết. Dạ, xin cậu mách cho người phàm mắt thịt. Cậu khoa tay. Đừng lo, từ bây giờ tới cuối năm, di nữ làm tiền vô như nước. có quấy nhân phỏ trợ, nên tiểu nhân không ám hại được đâu. Kỳ tháng 7, tháng 9, nhưng mà không sao, có phép cậu trở che Phép này phải cất chỗ kín trong ghe, không cho thủy thủ biết. Dạ, nên giấu trước mũi hay sau lái, thưa cậu. Trước mũi càng tốt, tránh chỗ ế. Sau này gì nữ nhớ? Hàng tháng phải trả phép cũ đổi phép mấy. Còn đây là phép ăn nói. Nói ra là quan yêu, dân truộc. Nói một câu mà nên nhà cao cửa rộng. Nói một câu mà được giàu sang phú quý. Chín mô đen lại nếp sang bà thông với nét mặt rạng rỡ vui mừng. Dạ, dạ, lại cầu hộ độ Phải chi biết trước cậu sẽ cho phép ăn nói, thì mình chờ thỉnh phép này rồi hãy đi gặp con kim oanh. Bậy quá. Cậu 11 lại liếc ngang sang anh tài công. Muốn gặp ai thì cứ gặp đi, có gì chắc chờ van vái cậu. Dạ, không nói dấu chi cậu, ghe sắp đi dài ngày. Người đẹp trận ngang. Cậu cũng biết hết rồi, đi về hướng Tây mới phát tài, chín đền gật liên liệu. À dạ dạ, đúng rồi cậu đi miền Tây nó cậu, mà kìa này trở phân bón xi măng ngạo lúa, lên xuống lia chi nhiều chuyến. Có cậu đồ là yên chí làm ăn, làm chơi ăn thiệt. Còn một chuyện xin hỏi cậu, dì nữ cứ hỏi, chiến màu đen ấp ống. Dạ chẳng giấu gì với cậu là thần thánh. Nhà tôi đau nặng nằm liệt dần mấy năm nay rồi, chạy hết nhà hết cửa mà không khỏi. Bây giờ ông nằm hoi thóp đó, vậy mà không có chết. Xin cậu coi nhà tôi chừng nào... Chừng nào nhắm mắt theo ông bà phải không già nói ra thì ở tội nghiệp cho nhà tôi cốt cậu 11 ra giấu bằng mấy ngón tay Mỹ miều ba chăng nữa chí mô đen s sốt kim lên Trời ơi ba tháng nữa ông mới chết vì chưa trả hết nợ Trần trả hết rồi mới đi chí nền gác cánh tay lên gối ba thông Dạ con nữa cậu gì nữa di nữ cứ hỏi luôn đi chí nền cười nổ ngập ngừng Nếu tôi có chấp nối sau này Thì tôi có hạnh phúc với người đàn ông Mà tôi chọn đó hay không Xin cậu mách cho Cậu 11 thổi khói thuốc thẳng mặt ba thông Và cặp mắt nhìn càng sắc như gươm Bây giờ gì nữ có thể cho cậu biết Tuổi của người nam mà gì nữ Đã để ý hay không Tuổi ngọ đó cậu Xác cậu gạt mạch Tuổi ngọ là ngựa Mà ngựa này là thần mã chứ không phải là ngựa thường đâu nha Ngọ này bôn ba răng hồ khắp trốn Chứ không chịu đứng nghi năn cỏ non trong tàu chín mô đen bấm vào đôi ba tông một cái và lại miệng, dạ đúng rồi cậu ngọ này làm ra tiền dữ lắm mà nha, bộ móng tay nhọn lại bấm vào đùi anh tài công dạ đúng rồi ạ, cậu 11 rút lấy điếu thuốc thứ hai nhưng lại cắt cớ đưa qua nhờ ba thông mồi rùm cậu cũ ý thở khói vào mặt ba thông như ngầm khiêu khích dì nữ gặp ngọ này là hạnh phúc lắm đó người chất nối sau này thương dì nữ, cưng dì nữ vô cùng Đôi tình nhân lại liếc nhau như đôi bạn trẻ mới làm quen. Sau một hồi ngồi nghe cậu 11 nói chuyện nam tạo bắt đầu, chính đến mở sách tay lấy ra một sấp giấy bạc 500 đồng còn thẳng hàng, kính cẩn đặt lên đĩa ngay trước mặt cô Cốt. già chút ý tài gọi là nhang khói cho cậu 11. Qua đợt đi tỉnh này, làm ăn được khá tôi sẽ tạo ơn cậu mấy bộ đồ xịn. Nhắm nháp xong ly cà phê, cô Cốt còn rút thêm một điếu thuốc nữa mới chịu lượm tiền. Đứng dậy cứu từ thân chủ Bước nhanh ra khỏi quán Bà thông cười còn vỡi theo Cậu mình muốn về tới đâu Cô cốt ngoái đầu lại trao cho Ba thông một nụ cười tình Mình lên bến đỏ trên Để tôi đưa cậu Thôi làm phiền Chính muốn lên đến gác đổi lên viên tải công Vừa nghiêm nét mặt vừa rắn giọng Ai sai ba thông cười quỷ quái Để cậu đi bộ tội nghiệp Tôi chờ cậu đưa lên bến đỏ trên rồi trở lại liền Chính ngồi đây chờ Nàng giít răng Đừng có cà chớn không ai biểu đưa dứt, cậu còn ghé nhiều nơi. thấy cô cốt thơm phức mà cà trớn, tưởng như gái thường, buông lời chọc gẹo, là cậu 11 bè cô A, nói cho mà biết. Anh Tài Công đưa tay tát đựng Chín đền. Chín có thấy tôi chọc gái bao giờ không? Chín nói kì, Chín đã nghi quá, tôi làm sao sống nổi. Nghĩ cô ấy là người ơn của Chín nên tôi định đưa cô ấy về. Chín muốn em ngả đầu bên vai người tình, để anh đi, nguy hiểm. Cô cốt đã đi khuất rồi. Bây giờ tôi hỏi chính điều này nha. Chính quen biết cô ấy từ hồi nào. Lâu rồi, vợ ba phú giới thiệu cho em đó. Cậu 11 hay lắm nha anh. Chuyến nào cậu nói được là được. Cậu bèo đừng thì đừng. Cậu thay phép cho em kỳ này là kỳ thứ hai Chính có biết lai like lệ cô cốt hay không? Đôi mày vẽ tiệt trần trụi của chính đền nhẹ câu. Người thay mặt thánh thần, cứu dân độ thế mà mình tìm hiểu lý địch làm cái gì? Cô này ở đâu bên kia, biến đỏ hãng dệt. Bà thông phang tấn. Chính có biết cô ta làm nghề gì hay không Thì như đã thấy đó, cậu giúp nhiều người nên cỡ nơi nhà tai qua nạn khỏi. Bà thông nghiêm giọng Cho chính biết cô ta bán trẻ. Nãy giờ tôi nhìn mặt cô ta tôi nhớ ra rồi. Thì xác cậu bán chè bán cháo gì có sao đâu. Bà thông bật cười. Vậy là chính chưa hiểu gì về cô cốt này hết. Không biết cô ta ở đâu mà đêm đêm trèo xuồng lên xuống kinh tẻ bán trẻ đậu đen hột vịt lộn Ai cần thì cô ta bán thịt. Cái nồi chè chỉ để che mắt công an mà thôi. 9 mô đen gần như nằm gọn trong lòng viên Tài Công tỏ ra ngơ ngác này tờ, bán thịt gì? Chín chậm hiểu quá, bán thịt người đó, chủ yếu là bán thịt chứ có phải bán chè hột vịt lộn đâu. Bao nhiêu xuống bán hột vịt lộn như vậy trên sông, dân nghe tàu đều biết mặt, cô nào một đèn, bà nào hai đèn. 9 mô đen chớp mắt liệu. ờ một đèn hai đèn là gì? Là hai đèn một đèn. Giỡn hả thông, không biết người ta mới hỏi Dù một đèn của gái bán thịt Còn hai đèn là bà già bán trẻ thật sự Tùy thù đứa nào muốn trọi Thì mời các cô lên ghé đá liền Những móng tay sắc nhọn âm thầm Cấu sâu vào đồi ba thông Và nàng giết rằng Sao anh dành có vậy Đêm xuống ghé có trọi rồi phải không Ba thông nhăn mặt Bậy nào mấy đứa đi ghé biết hết tụi nó nói Chín hỏi tụi nó coi Chín coi chừng bị cậu 11 một đèn bịp đó Chín muốn lên liền đẩy người tình ra Bật dậy trố mắt Này, đừng có ngang tràng xúc phạm thánh thần mà chết không có hồn nghe cưng. Anh ngang lắm, không tin thì thôi. Làm thế đi. Em làm gì mặc em? Nhìn lầm có bắn hột vịt lộn một đèn nào đâu? Bà thồng vẫn quả quyết. Y bon không sai mà. Chuyến đền phát vai anh và quắc mắt Biểu cầm miệng. Nghe này, bây giờ trở lại vấn đề hiện tại đây này. Thứ nhất, trước chuyến đi này phải cho em út dằn mặt con nhỏ khốn kiếp kia đi. Đừng để nó thọc gậy bánh xe lần nữa. Theo lệnh điều động của sĩ nghiệp chính tàu nó kéo ngay mình rồi đó. Bà thông nói trong cói thuốc ngát thơm. Dễ thôi. Phải nhớ là chỉ cảnh cáo nó thôi. Tránh khơi sâu oán thủ. Tuân lệnh. Thứ hai là phải sắp xếp lại thủy thủ nội trong ngày hôm nay. Mấy đứa có tên trong danh sách của sĩ nghiệp thì không nói rồi. Hiện ngoài danh sách không lương mấy đứa. Bốn. Tăng cường đứa em cháu của anh xuống cho tụi nó làm chuột. Chuyến này yếu lực lượng, lượng là hút cháu cứt rùa đó. Thứ ba. Lỡ các điểm nhận hàng phải bố trí các tam bản Hẹn trực sẵn chờ mật hiệu của ta Việc đó kể như xong rồi Chín khỏi lo Mô tô vừa quanh vô cổng Thì nàng đã thấy anh khéo Và người khác gặp lại lần thứ hai là Khương Hiễu Trung đang ngồi chờ nơi băng đá Đúng chỗ cũ mà nàng đã tiếp lần đầu Chờ thuyền trường đứng dựng xe xong Cả hai đứng lên trào Nàng đắp lễ bằng nụ cười và rơ tay ra hiệu với anh Khéo. Chờ tôi một tí. Anh Khéo vô nhà lấy nước. Chị chạy ra đón lấy chiếc sách tennis vừa vui vẻ với nữ chủ. Anh Khéo để tôi làm ba ly nước tranh cô ha. Kim Hoành nhanh nhẹn đi thẳng vô nhà. Được cho tôi nhiều tranh ít đá, tự dưng nghe như là khan cổ. Không phải luống cuống mặc bộ quần áo súng xính của bà Kiều Long như hôm nào. Kim Anh lên phòng thay vào bộ bà ba trắng, bằng Hà nội, giản dị, không theo gen kiểu cách. Đó là nét đặc biệt của nàng khi tiếp một người khách thuộc phái nam, chưa phải là bản thân. mái tóc được săn sóc chu đáo, hai nơi cột biếm được thắt lạnh, nhưng nàng không dùng đến phấn son. Kim Anh xuống đến Hoa Viên thì khách lại đứng lên chào nàng một lần nữa, như để nữ chủ lưu ý đến sự kiên trì chờ đợi của mình. Nàng ngồi đối diện với anh khéo và chỉ mấy ly nước, cười thân mật hơn. "Mời hai anh, hai anh đợi tôi lâu chưa?" Khéo đỡ lời bạn, "Dạ cũng hơi lâu, có lâu hơn nữa cũng chẳng sao, tôi tôi ngồi nói chuyện chơi, tôi đang kể chuyện thằng nhỏ lên tàu ăn trộm cho bạn chung nghe." Trên trường có vẻ phấn chấn. "Ờ thằng lợi, mai mốt anh chung sẽ biết mặt mũi thằng nhỏ đó, dễ thương, tuổi thơ chẳng tội tình gì, mình phải ôm giữ nó lại kéo nó rơi xuống vực thẳm. Tôi đem nó về đây cho học mấy tàu Đi lạ thật, nhìn vào hình hài của thằng bé này, tôi xúc động quá, tưởng như nó là em ruột của tôi. chung cởi xã giao, hiếm có người như cô út. Đáng lẽ, các anh không phải ngồi đợi tôi lâu, cũng vì có chuyện bất ngờ trong sân quần vợt. Thường thì sáng chủ nhật, tôi với bác sĩ hội có hẹn thi đấu. Trước nay chưa bao giờ tôi thắng nổi cây vật bậc sư của bác sĩ hội nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Thế mà rất bất ngờ và lý thú. Sáng nay, như xuất thần, cây vật tôi thể hiện các lối đánh dũng mãnh lạ lùng, khiến tất cả người xem phải ngạc nhiên. Kết thúc trận đấu, tôi đã thắng bác sĩ hội với tỷ số 6463. Thế là anh hội phải đái tôi một trầu điểm tâm tại nhà hàng. Khéo, tỏ ra sành sỏi, pha trò. Vậy là bác sĩ hội muốn mời cô út đi ăn nên ông đánh bằng cây vật lủng đó chứ? Nàng bật cười trong trẻo. Có phải đi lần đầu đâu? Tôi thắng được thưởng mà tôi thua cũng được ăn. Cây vật mà tôi đang sử dụng là của anh hội mua tặng tôi đó. Anh ấy sẽ có dịp qua đây chơi với yêu cầu tôi lái tàu đưa đi một d Anh khéo gã tới. Có phải bác sĩ hội là người nàng lệ miệng, là người đã trực tiếp săn sóc cho tôi từ lúc được đưa vào phòng cấp cứu cho đến lúc xuất viện. Do một tờ báo cũ mà bác sĩ hội nhìn ra là tôi là nữ tuyển trưởng Đặng Thị Kim Oanh, từ đó chúng tôi trở thành đôi bạn thân. Thấy tuyển trưởng đưa mắt sang mình, chung sen hỏi. Cố đau sao mà nằm bệnh viện? tai nạn giao thông do bọn lưu manh ép xe cho tôi ngã, bị thương chân trái nhưng không nặng lắm. Nằm viện đã hết 7 ngày, anh khéo về xách cơm ngày hai lượt Này cô Út lành mạnh hẳn chưa? Cả năm rồi, anh mới thấy tôi chạy mô tô đó. Bây giờ trở lại vấn đề chính là chuyện anh chung đi. Anh Khéo có ý kiến gì cho tôi biết? Người bên tàu bên ghe có cần thay đổi gì không? Khéo đặt tay lên vai bạn cười cười. Cô Út biểu tôi đi kêu Già Trung về. Tôi đã làm tròn nhiệm vụ. Bây giờ Già Trung trình diện cô Út, thuyền trưởng. Bố trí như thế nào? Thì do quyết định của thuyền trưởng chứ. Tôi nào có ý kiến gì? Kim Oanh lặng suy một lúc, đoạn nhìn thằng Trung như cố tìm những vết xám mờ trong áo. Anh Trung có biết làm bếp không? Không phải nấu nướng cho tiệc tùng gì mà chỉ cần biết nấu cơm canh thường thôi. Trung thật thà, dạ biết việc bếp nút tôi không thu đàn bà, tôi còn biết chế biến các món nhậu, số rách. Khéo liền nhẹ thúc cùi trò hông mạn và hông bạn bật trừng mắt vào nhỏ, nhậu nhậu cái gì? Đã nói rồi, phạm quy điều ăn cơm với muối hột bỏ mẹ, nghe thằng ông nội. Bước xuống cầu Kiều Long là bước vào vòng kỳ luật. Kỷ luật sách đó, rồi đây mà phải học thuộc nằm lòng bà nội quý. Tuyên trường vẫn tươi vui. Anh Trung chưa biết gì, thì có anh em dịu dắt. Trước này hệ ghe tàu rời bến, thì anh em thủy thủ thay phiên nhau nấu cơm. Còn món ăn thì các anh em đem theo dự trữ toàn trứng vịt, cá khô, dưa mắm. Sáng trứng vịt trên, trêu trứng vịt luộc, hết luộc tới trên, không biết là món gì khác. Anh em ăn vậy dết rồi, muốn kiết luôn. Tôi nút không nổi thì anh em làm sao mà ngon miệng được. Do đó tôi mong có người biết cải thiện bữa ăn của anh em tùy thủ thuyền viên. Anh em không đòi hỏi cao lương mỹ vị, mà chỉ cần trong mâm có canh rau, có cá tươi. Muốn được như vậy, người bếp phải biết tầm tiền đi chợ, biết thay đổi món ăn. Trung tỏ vẻ phấn cởi. Dạ được, việc đó tôi làm được. Nếu anh chịu nhận việc thì tôi phân công cho anh đặt trách bếp ăn. Không làm việc gì khác. Khéo thế nào cho anh em ngon miệng thôi. Chỉ lo cơm nước trong những ngày tàu ghe đi. Tàu ghê về, anh em lên bờ, thì ăn cơm trên nhà, có chị 5 lo Tiền trợ tôi phát, không khấu trừ lương anh em. Qua anh Khéo chắc anh đã biết rõ chế độ làm việc của thủy thủ tuyển viên quyền lợi về lương bổng cơm máu ở đây rồi mà, phải không? chung bắt đầu khép nép trước cấp chỉ huy. Dạ, biết rồi. Khéo nửa đùa nửa thật thêm. Chưa chi mà nó đã thuộc điều một nội quy rồi. Tiền trưởng giao việc tạp dịch dưới tàu thì dễ, còn giao bếp là khó à nha? Im anh gật nhẹ. Đúng, anh Khéo nói đúng. Vậy chừng nào anh Trung có thể đến nhận việc? Dạ, tùy cô Út. Có bẩn bịu người yêu không? Trung cười. Dạ, cô đơn, không bẩn biểu ai hết. Muốn đi đâu thì đi. Nếu cần cô Út cho tôi xuống tàu ngay bây giờ cũng được. Tốt, vậy thì kể như nhận việc từ hôm nay nha. Dạ, cảm ơn cô Út. Anh theo anh Khéo xuống tàu và anh cứ chủ động trong phần hành của mình. Không ai sai khiến cả. Lát nữa tôi sẽ giao tiền cho anh đi chợ mua những gì cần mua đem theo tàu. Giờ trù trung trên khe, bên tàu tất cả là 10 người, kể cả anh. Dâu cải, bầu bí thì không nên giữ chữ lâu ngày. Đến đâu ta đi chợ đó thôi. Anh rõ chưa? chung chỉ gật đầu đáp gọn. Dạ rõ. Tay phải của anh là bếp, còn tay trái của anh cũng phải biết mò vào máy tàu. Tay lái tàu nên tận dụng giờ rảnh rỗi để tìm tòi, học hỏi về kỹ thuật. Hy vọng trong tương lai người tay trái sẽ trở thành nghề tay phải. Chứ chẳng lẽ đàn ông con trai mà chỉ biết cái bếp. Anh hiểu ý tôi chưa? Dạ hiểu. Tùy sở thích của anh, khi tàu neo biến, anh cũng có thể lên xưởng theo làm đệ thử ba tôi mà học sửa chữa máy tàu, máy đuôi tôm. Ở đây không có cái kiểu dạy học trò mà hết năm này đến năm nọ, cứ bắt người ta rửa máy, tháo bổ long, chứ không cho biết gì thêm hết. Người học trò bị bịt mắt phải đi mò. Anh thấy đám học trò bên sưởng kiểu lăng chưa? Dạ thấy. Đấy, họ được học cả lý thuyết lẫn thực hành. Ngày đầu mới mở cái sưởng đó chỉ có một mình ba tôi, với ông thợ phụ, mà bây giờ làm phó trưởng xưởng Hiện tại không kể số người chưa thành nghề đã có trên 10 người thợ giỏi do ba tôi đào tạo. Có cái gì gọi là bí quyết nghề nghiệp ba tôi đều truyền lại cho học trò. Vì vậy sau khi thành người thợ họ không đành bỏ đi. Kim Oanh hớp một ngụm nước chanh đoạn tiếp bằng câu hỏi Anh có thích làm thợ máy tàu không? Trung xoa tay Thưa tôi thích cầm vô lăng hơn. Lái xe hả? hoa tiêu đó cô. Nàng nhẹ hất hàm À lái tàu. Dạ, trước đây tôi cũng có mộng lái ô tô. Bây giờ tôi thấy lái tàu, sống với mây nước mông minh, thật là thích thú. Nàng pha trò. Vậy thì anh phải coi tôi là thầy. Kim Hoanh rất gọn gàng trong bộ đồ xanh, quần trên ống, áo tàu vai, mẫu lưỡi chai, tóc đánh bím. Nàng đi thẳng vào quán, đến biên bản đã sẵn anh em thủy thủ ngồi chờ, chỗ trống dành cho thuyền trường ở bên cạnh. Khương Hiễu Trung. Giọng nàng rỗng rạc như một tướng lĩnh, Anh em còn yêu cầu gì chưa giải quyết hay không? Thợ máy năm xuống lên tiếng hoang hoang. Dạ không có út, anh em chỉ còn chút thắc mắc. Thắc mắc gì? Dạ thuyền trường chưa giới thiệu linh mới. Kì mọi anh liếc ngàn trùng. Anh em đã biết nhau hết rồi. Còn giới thiệu gì nữa? Có điều tôi cần thông báo. Là từ chuyến này, trong đội ta có thêm anh Khương Hiếu trùng. Và cũng từ chuyến này, anh em không còn ăn cơm với trứng vịt cá khô trường kỳ nữa. Nắm xuống nhào nhào mắt. Hết thắc mắc nhưng anh em còn băn khoăn. Thuyền trưởng cười cười, "Cái gì hi, anh nói luôn đi. Ban khoán vị lo cho cô Út khi trái gió trở trời không có ai kề cận săn sóc cho cô Út." Đôi mắt thuyền trưởng chợt hồng như lúc con tàu vượt lên hướng cầu vòng rực rỡ trong nắng chiều le lói. "Anh Năm, lúc nào cũng lắm chuyện, anh nghe uống cà phê xong, ta phải ra cảng đúng giờ để xuống hàng. Bên bên thầu phải làm việc nghiêm túc, hoàn thành đợt vận chuyển này chắc chắn tất cả anh em sẽ được khoản tiền thưởng trội nhất từ trước đến nay." Anh em có thể chuẩn bị, ngay từ bây giờ cho vợ con một cái Tết tươi vui hơn năm trước. Nàng chưa dứt lời, thì anh em tùy thủ, tuyển viên đứng cản lên, vỗ tay gieo mừng. Hoan ngang thuyền trưởng, hoan hô cậu út. Kim Anh khoa thảnh, im lặng cho tôi tiếp, anh em nghe đây. Năm sồn lấy muỗng gõ ly. Trật tự trật từ nghe tiếp nhật lệnh của thủ trưởng, nghe hết rồi hoan hô một lần thật nhiệt liệt. Nước thuyền trưởng cười thật tươi. Như trước nay, kỳ này anh em vẫn còn tiền thưởng bảo quản hàng hóa trên đường vận chuyển. Ngoài ra đặc biệt tỷ lệ hao hụt theo định mức chủ hàng cho ta được hưởng trọn vẹn và được quyền bán lại ngay cho chủ hàng. Hai khoản này thanh toán xong khoảng từng chuyến. Sau khi giao hàng, tất nhiên tôi sẽ đại diện thủy thủ đoàn nhận tiền và chưa hết cho tất cả anh em. Mới xuống như anh Trung cũng có quyền lợi Người nào gánh vác việc nạng nhọc thì thường nhiều. Anh em bên tàu hưởng ít hơn bên ghe một chút. Ai có gia đình thì phải đem tiền về, lo cơm áo cho vợ con. Ai đem thua bài bạc, nhậu nhẹt hết thì kỷ luật. Năm sún sen ngang. Lúc nào cô út cũng nhắc nhở anh em điều đó. Anh em không thể phụ lòng cô út. Không đứa nào dám vi phạm điều một nội quy đâu. Cô út à, đối với chủ ghe nào khác, chủ hàng thường bao nhiêu thủy thủ không được biết. Chủ ghe một mình nuốt hết anh em ở đây. Đỡ chẳng được xu nào, họ xui thủy thủ thuyền viên làm chuột mà sống. Anh khéo phụ họa. Vậy là cướp cơm của anh em thủy thủ bất công. Ai có công bảo quản hàng hóa, anh em làm chuột cũng vậy. Chùa ghe mập rút cuộc anh em ấy suốt đời chỉ có cái xà lòn dính thân thôi. Thình linh một cây pháo tiểu tư hướng trong bay ra rơi ngay giữa bàn kim oanh và nổ tung khói bụi mịt mù. Mọi người dớn rác nhìn quanh. Các bàn khác đang trống chỉ có bàn trong cùng sẵn bốn chàng thanh niên đang gặp mặt xuống tô cháo. Còn ba người đàn ông nữa thì vừa mới bước vào. Chọn bàn ngoài hiên, họ cũng đang ngơ ngác vì tiếng pháo vừa nổ. Năm xuống ngồi nhìn về phía bếp của quán tráo nên đã kịp nhận ra hướng xuất phát của cây pháo. Anh lên tiếng. Ai quăng pháo vậy? Ông chủ quán nháy mắt ra dấu cho anh em thủy thủ biết, chính trong bàn bốn khách có người đã đốt pháo. chung khó chịu lắm nhưng vẫn giữ nhã nhận. Có phụ nữ ngồi đây, anh em không nên chơi ném pháo vào bàn chúng tôi như vậy. Một tên mặt di, áo ca dồ, buông muỗng, oang oang với đồng bọn. Mẹ khó nuốt quá, hắt mẹ nó đi. Kim Anh thản nhìn bảo nhỏ. Thôi, đã thừa biết nhóm nào rồi. chúng nó khiêu khích ta đó. Anh em nên hết sức tránh xung đột. Anh khéo liếc trong ngoài và tỏ ra nao núng trì thầm. Cô Út, trong bốn đứa, ngoài ba thằng, vậy là ta bị vây rồi. chung đưa mắt rõ xét. Không chắc ba người mới vô là đồng bọn của tụi nó. Kim Hoành vẫn bình tĩnh tươi cười. Tất cả anh em xuống bến đi. Chờ tính tiền xong tôi sẽ xuống sau. chung lo ngại. Anh em chờ cô Út cùng đi một lượt. Năm xuống sắn áo Bỏ tuyên trường ở lại một mình sao được, anh em phải sắt cánh cùng xung quanh tuyên trường. Nàng nghiêm dọng. Lệnh tuyên trưởng anh em hãy xuống biến ngay. Thế là thủy tù thủ đoàn lặng lẽ rút gọi quán, không ai dám trai ý nặng. Sau cùng Trung cũng đứng lên, nhưng không phải bỏ đi mà anh chỉ đổi chỗ ngồi cho thuận thế theo dõi và đối phó với bản bốn tên. Kim Oanh quắc mắt. Anh Trung, sao anh còn ngồi đây? Tôi không thể bỏ cụ. Nàng trao mày, ngồi đây làm gì? Biết rằng tôi đừng thương độc mã chưa chắc đủ sức bảo vệ cô út, nhưng tôi quyết đợi lại xem bọn nó làm gì. Nàng giít nhỏ, bao nhiêu người dăm dấp nghe tôi, mà sao anh... Tôi nhắc lại, tất cả thủy thủ, tuyên viên xuống tàu ngay, đây là lệnh của tuyên trưởng. Đôi mắt chúng vẫn không rời bàn trong. Tôi quyết bảo vệ tuyên trưởng, dù phải đổ máu. Kim manh lộ về tức giận thực sự. Ai làm gì tôi, mà anh phải bảo vệ, anh chống lệnh tuyên trưởng phải không? Xin lỗi cô út, tôi đã có thay độ bất phục tùng nếu cô út hiểu tôi, thì cô út không Bàn tay nàng gác lên trên bàn nắm chặt. Tôi không hiểu gì hết. Trong lúc làm việc, tất cả mọi người, thuyền viên cũng như thuyền trường, phải sống trong kỷ cơn. Nếu trong thủy thủ đoàn có người chống tôi như anh, rồi những người khác bắt chước theo, át sẽ thành loạn dưới tàu, dưới ghe. Tôi còn điều khiển ai được nữa. Đối với anh, là người mới, thì không có vấn đề gì thi hành kỷ luật, mà chỉ có chấm dứt thời gian thử việc của anh thôi. Nét mặt trung thoáng buồn, tôi chấp nhận số phận không may của mình. Kim Anh thở hắt ra, ngồi lặng thinh luôn Mà nàng cũng chưa chịu gọi chủ quán tính tiền. Nàng không cần nhìn mặt từng tiên lưu manh mà nàng muốn tìm hiểu rõ bản chất của anh lính mấy. Tiếp theo, cây pháo thứ hai nổ giữa bàn của Kim Anh. Nàng ra bộ giật mình giật tay. À trời ơi, tôi sợ pháo lắm nha. Nãy giờ anh em đổ giỡn kỳ vậy. Rồi trái quần áo, phòng mặt mày người ta thì làm sao. Thôi nha, tôi yếu tim hay giật mình. Mặt Trung đỏ bừng, bò tay nắm lên lưng ghế bên cạnh. Bọn bay muốn gì đây? Thiên trường vẫn nhỏ giọng mà đánh thép. anh chung tôi cấm anh Nàng chưa dứt lời thì cây pháo thứ ba bay ra, rơi xuống bàn, gần bên tay Trung. Thấy ngoài cháy chậm, nhanh như chớp, Trung ném trà cây pháo về điểm xuất phát. Pháo nổ tan xác ngay trên đầu bốn tên hung đổ. cho thấy tên mặc áo caro tiếp tục móc túi lấy pháo. Sợ sinh chuyện rắc rối trong quán, ông chủ quán ra khuyên. Ây, các cậu không nên dẫn trời như vậy. Người ta là con gái, rồi trái quần trái áo. Tên mặc áo xanh lá non sừng sộ. Mẹ, bố đừng dạng moran Nghe bố Tụi này đốt pháo cho vui quán Bố bán đất chứ có gì đâu Các cậu muốn đốt chơi thì ném ra sân ấy. Thì ném ra sân tại nghịch gió Thôi các cậu đừng làm phiền khách Người ta bỏ đi hết tôi không muốn bán gì được Người khác là khách con tụi này là gì hả bố Sao bố khinh tụi này quá vậy bố Tôi nói chuyện tử thế với các cậu mà Tên mặc áo caro rồ đứng lên Trừng đôi mắt đỏ ngầu Mẹ Cảnh nhân hoài với bố Các cậu không được phép chửi thề với tôi à Mẹ Rồi, có sao không bố? Kèm theo câu hỏi hỗn sở khiêu khích của tên mặc áo caro là tiếng pháo nổ chát chúa trước mặt tuyển trường. chung vụt đầy ghế đứng dậy, nàng vội vàng ấn vai chung và tàn nhiên từ tốn. cho xin lỗi bác chủ quán, xin lỗi tất cả các cô bác anh chị đang có mặt. Tiếp theo lời nói, sắc diện kim oanh bỗng trở nên đanh lạnh khác thường. Bất ngờ nàng chụp lấy cái ly cối đưa lên cao và bóp rác một cái. Ly vỡn nát ngấu trong tay, phần đáy ly cùng với chút đá còn lại rơi xuống bàn. Bàn tay mềm mại với những ngón tháp bút mở ra, mảnh pha lê là tạ, bàn tay nàng không hề dướng tí máu. Mọi người trong quán đều chố mắt kinh ngạc nhìn nàng thầm nề phục. Nước tiền trường trở lại dáng vẻ dịu hiền như chẳng hề xảy ra chuyện gì. Bạc sáu tính tiền cho cháu, tính luôn cái ly bạc mệnh. Lần nữa cháu xin lỗi tất cả các cô bác anh chị. Ba người khách bàn ngoài vỗ tay lốp bố Cao thủ, cao thủ, yêu cầu cô biểu diễn lại lần nữa. Bish, bish. Yêu cầu tiền trường cho xem lại thuật bóp ly. Kim Hoành đưa mắt liếc ra bàn ngoài, thấy không có người nào quen mặt hết. Nàng đoán chừng một trong ba người phải là người trong ngành vận đài sông, nhưng không phải là đồng bọn của bốn tên kia. Nàng đứng lên trong lúc chủ quán vừa nhận tiền, nhã nhận từ chối. Dạ không. Không dám, em xin lỗi các anh. Vừa rồi em bóp vỡ được cái ly là vì ly bị dạn nát hết đó. Bàn trong, bốn tên nghiêu đầu mã diện, lặng lẽ đứng lên bỏ đi ra khỏi quán, sau khi ném lại mấy tờ giấy bạc, không cần lấy tiền thối, không dám hó hé thêm tiếng nào. Ông chủ quán cười khỉnh, biết đụng tay cao thủ võ lâm rồi, mấy thằng này là mấy thằng cà trớn, tới đâu quậy đó. Tôi biết mặt thằng bên áo thun đỏ, chữ trắng, hồi trước nó đi nghe bà chín mô đen, nếu cô út không dằn mặt bọn nó thì còn xinh nhiều chuyện lôi thôi lắm mà. Ba trải, đầy hàng hóa, nối đuôi nhau, dòng theo tàu kéo, vừa rời cẳng, ngoặt vô kinh trẻ. Đêm không chẳng sao, hai bên đường phố lại bị cúp điện. Dòng sông đen như mực, khác hẳn với những đêm trước, xuồng ba lá, tam bản không đèn nhộn nhịp ngược xuôi. Thỉnh thoảng ánh đèn pha đâu đó quét qua mặt nước rồi thắt liệm, để lại những đốm đèn ngầu đỏ ma quái. Kìm mà ảnh mày chăm chú vào những bóng đèn di động trước mũi tàu, thỉnh thoảng Đèn môi chớp như phát tín hiệu. Ngoài nhìn lại phía sau, thuyền trưởng chật bắt gặp anh bếp đang ngồi co do bên cửa buồng lái, mặt hướng về phía bờ tôn thất thuyết. Một lúc sau nàng quay lại, cũng thấy anh vẫn y như thế cũ, chẳng nhúc nhích. Giọng thuyền trưởng dịu dàng, Anh trông ơi! Trung cũng nặng yên. Anh Trung này! Giật mình, Trang đứng dậy mỉm cười. Cô út kêu tôi à? Ừ, gọi anh mấy lần mà anh không nghe. Thằng con trai khép nếp sau lưng nàng. Cô út cần chi? Kim Oanh vẫn đầm đầm theo dõi những ánh nền leo nét di động hướng đường trước. Có cần chi đâu, sao anh ngồi chất lặng đó vậy? chung lúng túng. Dạ, tôi đang... Anh buồn phải không? Thưa không, hai anh giận tôi. Cô Út làm gì mà giận? Bộ chưa hôm qua, ở quán cây táo, tôi đã buông lời nóng này. Không đâu, cô Út, tôi càng kính trọng cô từ hôm đó nàng liếc trái có dần hờn thì cũng bỏ qua nha có lẽ mới xuống tàu buổi đầu nên anh nhớ nhà phải không anh mếp không giấu được giọng vời vậy buồn có nhà đâu để mà nhớ cô út tôi đang hồi tưởng lại thời thơ ấu của mình tôi đang sống vô tư với những con đường đi học với thầy cô và những đứa bạn nhỏ dưới mái trường Nếu cô út không kêu, thì tôi còn tiếp tục đi xa hơn nữa. Về dĩ vãng của tuổi học trò, quay lại thực tế là bao nhiêu hình ảnh êm đềm ngày xưa đều tiêu biến hết. Chỉ còn lại dòng sông trong đêm đen. Không biết có phải đây là dòng sông định mệnh hay không nữa. Câu nói xen chút vai trò, hàm nhiều ý nghĩa của chung khiến nữ thiền trường hơi hối hận. Tôi vô tình, tôi xin lỗi vì đã làm vỡ đi những chiếc bong bóng màu trong ký ức của anh trong đời người. Kỷ niệm thiếu thời là đẹp nhất của mình. Phải không anh? Tôi cũng như anh, những đêm thảo sôi nước, một mình tôi ngồi bên tay lái, nhìn ánh trăng lấp lánh trên sông, mà nhớ lại bao kỷ niệm của lứa tuổi còn đánh đũa nhảy dây. Đêm nào không trăng sao thì buồn nàm đạm, tự dưng mình muốn khóc vì tuổi thơ đã lùi xa đằng sau lưng mình. chung lại kéo tiền trường trở lại thực tế. Tàu vẫn chạy suốt đêm Nếu tuận con nước là vài tranh thủ Không có ai thay cô út à Khi nào tôi mòn mỏi quá Thì có anh khéo tạm thay Đột ngột từng cơn gió thổi mạnh Như muốn níu con tàu dừng lại Kim anh nghiêng đầu tìm sao Sắp sang đông rồi hả anh già cô út lạnh Không nghe nàng đáp mà cũng không chờ nàng đáp chung với tay khép bớt Vài ô cờ kính trước mặt thuyền trường Nàng nghèn cười Không lạnh đâu anh Hay cờ ra vào buồng lái, đừng khép. Có gió lạnh hình như sắp mưa. Không đâu, khoảng nửa đêm mới có mưa, nhưng nhỏ thôi, mà có thể trên đường mình đi sẽ không nhằm vào vùng mây mưa. Vùng Tây Bắc thì có khả năng mưa nhiều hơn. Cô Út theo dõi dự báo thời tiết à? Vẫn theo dõi dự báo cho vùng đồng bằng sông Kiều Long, nhưng chủ yếu là đối với tôi, tôi xem sao, xem sắc mây để đoán trước ngày nắng, ngày mưa. Tôi nghe nói những người đi sông đi biển có kinh nghiệm coi trời để biết trước thời tiết có đúng vậy không Út? nàng đáp nhanh tra chuyện con nối anh à. Tôi có thể làm đệ tử cô Út không? Sao lại không? Anh chung cứ ngồi bên giường nó đi, ngồi nói chuyện cho tôi đỡ buồn. Ai bảo anh đứng hoài vậy? Trung luôn lại phía sau, ghé ngồi ở góc giường gỗ đóng, dính liền với vách tàu là chỗ ngủ riêng biệt của nữ thuyền trưởng. Anh dần làm thân với nữ chủ. Cô Út bước vào nghề lâu chưa? Mới 14 tuổi là tôi lái tàu dành rồi, và những tháng nghỉ hè, ba rất tôi đi theo tàu cho học lái. Mới biết điều khiển chiếc tàu thích lắm anh à. Và tôi thực sự thay ba tôi lên bờ đã 4 năm rồi. Bây giờ cuộc đời của tôi đã gắn liền với cái kiếp lênh đanh của con tàu này. Thình linh nhiều tiếng súng nổ hướng đằng sau, cắt ngang câu chuyện tại đó. Trùng ngời hát. Sao lại có tiếng súng dường như đuổi theo tác? Kim Anh mở rộng mấy ố cửa kính xung quanh để lắng nghe tình hình rõ hơn. Vừa lầm bẩm Có động rồi đấy. Việc gì vậy cô út? Chắc chạm đường sông đang đuổi bắt chuột với buôn lậu. Anh mếp vẫn ngây ngộ. Bát chuột làm chi phải nổ súng. Anh chưa biết chuột trên trài, chuột đường sông là gì sao? Có lần tôi nghe người ta nói, đáng sợ nhất là chuột khoét ghe bầu, đó là loại chuột cống tổ bố chứ gì. Qua chuyến đi đầu tiên, anh sẽ biết loại chuột này là chuột gì mà chỉ khoét ghe bầu. Anh nhìn phía sau xem, tôi nghe tiếng máy dường như có nhiều chiếc đuôi tôm đang chạy gần đoàn ghe ta phải không? Thấy gì lạ cho tôi biết trông ra đứng ngoái cửa bùng lái ngứa ngẩn chiếc đuôi tôm là chiếc gì xuồng gắn máy đuôi tôm đó hình như là có kim anh câu mày, có gì có mấy chiếc xuồng, quán nền pin có xuồng một nền không máy còn con gái bơi thiên trường bực dọc không ai bảo chú ý tới xuồng gái một nền ông ngố ơi, coi trường công an nó kêu tàu hay không điện hai bên đường bờ sông bỗng bừng sáng lên tiếng máy đuôi tôm càng vang lên trên sông Kim Anh vừa trông trừng phía trước vừa hoang mang ngoái nhìn đằng sau. Ánh pha từ phía bên kia bờ tôn thất Tuyết quét dài theo dòng nước. Ánh sáng soi dọn nét băn khoăn và bồn trồn của nữ thuyền trường. Đằng sau hầm máy. Năm sún thò đầu qua cửa sổ. Cả giọng nói với ra đằng trước. Súng nổ hai đầu. Tới rồi đó cô Út. Nàng hỏi lớn. Anh Khéo đâu rồi? Kêu anh Khéo cho tôi. Hắn mở xuồng đi rồi cô đà Anh đi đâu? Săn tin. Kim Anh càng bực dọc. Săn cái gì? Rồi sớm muộn gì mình cũng biết vụ gì xảy ra. Đang lúc súng nổ, người ta đang đuổi bắt mà anh bơi xuống đi như vậy. Không may người ta hiểu rầm, người ta chộp thì có phải lấy phiền phức cho tôi hay không? Trong lúc động đáng lẽ anh em ở đâu? Phải cảnh giác ở đó. chung quay lại nói với thuyền trưởng. Hình như một chiếc đôi tôm đang đuổi theo một chiếc xuồng máy khác có tiếng kêu dừng lại. Kêu tàu dừng lại phải không? Dạ không, xuồng sau kêu xuống trước dừng lại. Anh không nên nói mập mờ như vậy. Đúng rồi, cô Út, công an. chung chưa dứt lời, thì tiểu liên nổ hàng loạt. Giữa ánh sáng như ban ngày còi nhiều ngọn pha hỗ trợ. Đúng là một chiếc xuồng máy loại lỡ tan bản, đang mở hết tốc lực cố chạy thoát chứ không dừng. Trên tam bản hai người đàn ông mình trần, một người ngồi giữ tay lái, một người hì hục ném bớt hàng xuống sông. Chiếc xuồng của lực lượng trạm càng đuổi theo, Thêm một loại súng trị uy nữa thì hai người đàn ông phóng xuống sông mất dạng, bỏ lại mấy bao hàng còn trên xuồng, chiếc xuồng không người như kinh hoàng cắm mũi vào bờ. tên Trường hỏi anh bếp, anh Trung biết vụ gì chưa? Trung vẫn để mắt theo dõi đám đông lúa nhố bên kia sông. Dạ biết, hàng trên ghe bị ăn trộp mà ai lên ghe lấy được. Trên trài trên tràn lan, hầm hàng có khóa, con niềm mấy lớp, có người canh giữ thì chuột mà anh chưa từng thấy đó. Tôi hiểu rồi. Trên sông trở lại yên tĩnh, từ phía sau, anh Khéo còm lưng cố bơi nhanh cho xuống lướt tới cặp bên hông tàu, rồi đứng lên nắm dây trái độn mà thở hồn hền. Bề mánh, bề mánh. Hết giận được Kim Anh pha trò. Gì mà bề mánh, anh bề mánh vậy không? Khéo che miệng cười ngất. À, đâu có, trạm đường sông vừa chụp đằng sau đuôi mình, á, không hiểu tại sao mấy giờ này không phải say rượu, mà mấy cha áp trải ngủ khò không biết trời răng gì hết, để cho bầy lâu la của bà thông khui hầm. Rất tiếc là công an ra tay sớm quá, tụi nó chưa kịp xuống hàng, xuồng của trạm tắt máy phục kích, vừa kè theo ghe thì tụi nó tú nhảy tòm xuống sông hết. Lúc đó ba thông cũng khôn, y vi hai thằng đệ tử Tri Hô lán trộm leo ghe, công an nổ mấy tiếng súng chẳng chụp được con chuột nào hết. Y moi ngạc nhiên. Còn xuồng hàng nào bị đuổi nào kia? đó là vụ khác nữa. Bột mì của đoàn đi sau mình. Nó thấy hai bên bờ đều cúp điện chẳng khác nào đưa đến cơ hội ngàn năm một thùa. Hễ tàu kéo vừa quanh vô cua tân thuận, là xuồng tú ra như kiến, tưởng cho bao nhiêu trài xả lù hết mà Tôi nghĩ... Tôi nghĩ cũng chính là ghe bà Chín Mô Đen dính cửa. Chiếc đi sau do hai tháng làm tài công. Thằng này dưới cơ ba thông xa, nhưng cũng là tay tín cẩn của bà Chín Mô Đen. Hắn là chuột chuyên ăn phân. Kim Anh nghiêm rộng. Thôi, Anh hãy cột xuồng lại đi. Vừa nghe tiếng súng là anh đã biến mất. Trong lúc người ta đang truy kích kẻ gian, mà anh đi loạn quạn, người ta tưởng anh là chuột à? Khéo buông dây cho xuồng, lui về phía sau. Cô Út khỏi lo, nếu có bị bắt lầm, tôi nói tôi là thủy thủ Tàu Kiều Long, thì ai cũng biết ngay là quân của cô Út không phải chuột. Cô Út cần nghỉ tôi lên thay. Chưa được, anh hãy lắng nghe tình hình phía sau mình, chưa ổn đâu nhá. Còn đến điểm cổ lao Nguyễn Kiệu nữa. Khéo nhảy gọn lên sau lái. Động hồ ngộ rồi. Không có gì nữa đâu cô út, khéo cột buồm xong liền vọt lên luôn môi tàu, vừa trải tấm bài lều, anh ta vừa cao khứng, hát. Tôi về cần ruột, xuống đó ra phước vĩnh đông, lòng man mát như nước chảy trên sông, vui phấp phới cảnh đường xa xứn lạ, lúa ngặt rồi, đồng chơ gốc dạ, vũng xình non lóc nhóc cá kèo. Bên bờ đê nước đã cạn queo, con cua biển đào hang sâu ẩn trốn, Lội mương giạch lồn xình tới rốn, anh hiểu rồi vì sao da em đen, thịt em chắc và tay chân cứng rắn. Được tắm kỹ bằng dòng nước mặn của Thủy Triều từ biển dâng lên, trên gò đất hàng dừa đứng trong chanh, cho trái ngọt mắt lòng người dân biển. Lúc anh về, em nồng nán đưa tiễn, bằng bữa ăn ba khía trừng tường. Mắm còng ngon mùi vị quê hương, cây miếng ngọt mang tình yêu nước mặn. Chờ anh Khéo ngừng tiếng hát, nữ tiền trưởng liếc trái về phía sau và cười trêu. Anh Khéo ơi, mới bước chân xuống tàu mà đã nhớ nôn nao rồi hả anh Khéo? Dạ nhớ gì cô út? Nhớ vợ, Khéo văn vẻ thì cũng như con tàu nhớ dòng sông vậy mà cô út. Mới giờ này mà đã đi lót ổ rồi à, xuống đây nói chuyện có anh Trung nơi này. Khéo là đật đứng dậy giật lấy tấm vài lều, vắt vai và buông mình xuống ngay cờ buồn lánh. Tính nằm ca bác chơi cho đỡ buồn chứ có ngủ đâu. Ca bác là ca gì? Khéo nửa đùa nửa thật. Bác là bác quàng ngã cô, cô út. Nghĩa là nhớ đâu ca đó. Ca vọng cổ một câu, bác qua ca tân nhạc nửa bài. Bởi không thuộc mới nhảy qua điệu lý con sáo. Con sáo mới nhảy ca sơm thì lại chuyển qua điệu lý ngỡ ô. Cả ba đều cười. Thuyền trường dọi pha phía trước. Ca bác là vậy đó hả? Khéo tràng tấm bài lên mình. và cùng chung ngồi bên giường thuyền trường. Dạ. Anh em nói ca bác là vậy. Chuyến đi nào tôi cũng nghe anh ca về cần ruột với ba khía với mắm cọng. Khéo bật ngựa bệnh nghiêng, miệng cười tuet tuet. Đậm đàn nhất là chỗ đó đó cô út, mặt đông nhất là ở tô ba khía, dĩa mắm cọng trong bữa cơm tiễn bạn về. Bởi vậy tôi mới nhớ hoài à. Càng nhớ lại càng thương, càng thương lại càng nhớ. Người tôi yêu quê mùa đen đúa mà tôi càng thấy đẹp như nàng Tây Thi. Kim Anh kéo biếm tóc bò trước ngực. Được rồi, sau đợt cam điểm này tôi sẽ cho anh nghỉ một tuần lễ hay là 10 ngày để về thăm cần ruột yêu quý, chịu chưa? Anh thở máy phát mạnh vào đùi và càng to tiếng. Trời, tuyên trưởng đẹp quá, tuyên trưởng ơi! Có ghé lên chợ tình anh coi thứ gì mà thành phố hiếm muôn làm quà cho nàng. Khéo lên nghi mặt lạnh. Theo cô út thì nên mua thứ gì tặng người yêu là hay nhất, có ý nghĩa nhất. Tôi không thể trả lời cụ thể cho anh được. Anh hãy chú ý vào các đặc điểm này người yêu của anh là gái nông thôn nước da ngầm, tóc kẹp xóa vai vóc dáng hơi khéo lại trận ngang bằng câu pha trò dạ vì nhiêu mập trước còn hơi hơi gì nữa nhưng dễ nhìn không thô cạch anh cần nhớ lại xem ý nàng thích gì nhất và không thích gì đặc biệt là về màu sắc sau cùng là anh phải coi lại khoản tiền mà anh sắp chi cho phép anh mua được thứ gì từ món quà thường đến món quà cao cấp ý tiền thì mua trái cây biếu cả gia đình luôn Bậy, sao lại gánh củi về rừng rồi đây anh sẽ có tiền thưởng mà. Và nếu cần tôi sẵn sàng cho anh vay thêm, anh chỉ trả lãi cho tôi bằng một ly rượu cưới thôi. Khéo lẻ gieo lên. Trời, tuyên trưởng điệu quá ta. Trước Tết nha, tùy cổ út thôi. Nãy giờ nghe chung cứ lạc thanh, kì anh quay lại thì vừa đúng lúc anh mếp bưng lên ba ly cà phê, hai ly đen ghé để bên cạnh giường, còn ly cà phê sữa thì được đặt trên táp lô trước mặt tuyên trưởng. Mời cô Út. Nàng tinh mắt. Sao anh chỉ pha một ly cà phê sữa? Cho cô Út thôi, chúng tôi uống cà phê đen. Không được, bây giờ phải chia đều ra. Không có cái gì gọi là đặc biệt cho thuyền trưởng hết. Khéo lẻ tay chộp trước một ly. Tù này không ai uống sữa được nha cô Út. Trung Ân cần cầm muỗng khuấy đều ly của nữ chủ. Mời cô Út nhấm thử. Không biết pha cà phê tôi mua ngon dở thế nào? Cảm ơn anh. Có anh buổi tối mới có thứ này. Anh em thêm vui. Anh em đều có phần hết chứ hả? Đừng quên tổ bên trái của ta. Dạ không thiếu ai, tiêu chuẩn mỗi người là một ly đen. Lúc nãy nghe cô Út nói, đêm nay thuận nước tỏ phải chạy luôn, nên tôi vừa bắt son cháo, khuya sẽ có cháo trắng ăn với trứng vịt muối. Vậy là tuyệt, anh chu đáo quá. Nghe thuyền trường khen bản mình, khéo cũng mừng thầm. Tôi đã nói cô Út khỏi chê được mà, chắc chắn là sau một chuyến đi, anh em sẽ lên cân. Bắt đầu từ ngày mai, cô Út sẽ thưởng thức những món ăn của bếp chung, không thua đầu bếp nhà hàng. Trung pha trò trong nỗi băn quan tầm kín. Sánh như bếp nhà hàng mà nhà hàng đã đóng cửa sập tiệm phải không? Kim Hoành vẫn tấm tắc. Tuyệt, anh Trung pha cà phê có trình độ. Khéo cũng hớt ngang Ngon hả cô út? Cà phê thơm phải được bàn tay khéo pha mới ngon. Vậy là gặp bàn tay vàng rồi. chúng nở đùa nở thật. Tay vàng hay là tay lọ. Hồi chưa tôi giặt dùng cái áo của cô út mà anh còn chê giặt áo không sạch để sót một bệt lọ. Anh nói tiền trường kỹ lắm. Tôi là mắt nẩu. Anh Trung kia, anh đã giặt áo cho tôi à? Anh mớp thật thà, dạ thể kéo xanh có cầu vai bỏ quên trong hốc buồng lái với chiếc khăn tay trắng. Tôi biết ngay là của cô Út mới đem giặt phơi. Rồi đâu? Cô rồi, tôi xếp cất trong ngăn của cô Út mà tôi quên luôn. Giọng nàng nghe như hàm chút hối hận. Không phải áo dính lọ mà là dầu máy. Tôi thay ra bỏ đó rồi bận rộn luôn, có nhờ gì đâu. Tôi giận anh Trung nhé, anh chỉ có nhiệm vụ phục vụ cho bữa ăn tập thể thủy thủ thôi, chứ không phải phục dịch cho cá nhân thuyền trưởng. Từ nay về sau, quần áo của tôi thay ra, anh cứ bỏ đó, mặc tôi. Khi tôi rảnh thì giặt dùng cô cái áo, cái khăn, có đáng gì đâu mà phải câu nệ so đo cô út. Kim Hoành hạ thấp giọng Anh em thấy người ta cười đó. Sao lại cười? Vì tôi là con gái. Biết thuyền trưởng muốn nói gì rồi, nhưng đang ngượng lời, chung hất luôn. Trong điều 4 của nội quy, có ghi rảnh dành, dành kia, phải đối xử thành thật với anh em cùng đội, cùng tuyển và hết lòng quý mến giúp đỡ nhau như anh em một nhà, Tôi cũng có thể giặt quần áo giúp anh em khác. Kim Anh lặng thanh luôn. Nàng định chờ dịp thuận điện sẽ nói chuyện riêng với Trung về vấn đề này. Nếu không, Trung sẽ còn đi ra ngoài phạm vi trách nhiệm của một thuyền viên. Rồi anh em thủy thủ lại nhìn vào công việc phục dịch của Trung hàng ngày bằng tim mắt soi mói. Nàng khéo léo lái trở lại chuyện tình yêu của anh thợ máy. Cô bạn của anh Khéo tên là gì tôi quên. Khéo khúc khích, già tròn. tên trường ngoái lại câu mày. Cái gì? Dạ tên Tròn, Vuông Tròn thá, vậy mà tôi nhớ gì là còn? Đúng tên khai xanh là Trần Thị Tròn, người chỉ cả tên là Vuông, đã có chồng, bởi vậy năm xuống mới chọc quê tôi, là khéo nắn mới tròn, vo tròn mới khéo. Sao lâu rồi không thấy cô tròn lên thăm anh? Dạ lên bán hột vịt hoài chứ, ta anh em hễ thấy mặt thịt trọc quê, khéo nắn mới tròn, vo tròn mới khéo. Giết rồi cô ta không dám ghé bến kiếm tôi nữa Cứ cuối tuần tôi ra chợ thì gặp Thấy chung cũng vẫn ngồi lặng im Chỉ cười mìm Kim Anh cố gợi chuyện cho anh vui Anh chung biết không Trước đây anh Khéo hay dành đi chợ Khỏi thay phiên nấu cơm thì ông ta ra chợ thì cứ mua một giò trứng Việt Mua trứng Việt giết rồi Thân với cô bán trứng luôn Cô ở dưới cần ruột Tháng đôi ba lần cô ghé nhà tôi tìm thăm anh Khéo Mua gì thì đem biếu trái ấy Thỉnh thoảng anh Khéo lại đựng mời về cần ruột ăn dỗ Ngày qua ngày, tình nghĩa càng mặn nồng, hai người đã thề non hẹn biển. Bên gia đình cô ấy, băng lòng gà mà không đòi bông, không đòi tiền trợ. Đây rồi, tới anh Trung anh đi trợ, thường thì cũng sẽ gặp ý trung nhân. Anh cần học anh Khéo. Trong ca dao có câu, trai khôn tìm vợ giữa buổi chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân. Khéo lẻ miệng bô bồ. Toàn tròn có đứa em gái kế tên là Hòn. Năm nay 18 tuổi, có duyên lắm nha. Nó đang theo phụ bán buôn với chị nó. Con kế nữa là ba thằng em trai. Tên đặt nghe cũng ngộ. Thôi, thêm rồi nữa là út. Vuông tròn Hòn. Hơi, đủ rồi. Tính ra, cho ra thằng con trai là thôi. Nào ngờ cứ thêm, cứ nữa. Cười ghê. Để tao làm mai con Hòn cho mày nha. Dường như khéo đưa ra một vấn đề. Làm nghịch ý chung, nên anh buông lời bực dọc. Thôi thôi thôi. Mày muốn cái tròn cái hòn gì đó mặc mày, mày đừng có thầy lây mai mối. Tao nói, nó nói cười có duyên lắm đó. Mày để trễ tàu e không còn à? Chuyến này mà mày đi cần ruột với tao chơi cho biết. chung bỏ đi luôn ra sau đáy, chẳng thêm nói nửa lời. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 2 của Nữ Thiền Trường. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc